Xin hỏi người chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh Thế giới của những câu chuyện ngôn tình tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất Chuyện được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé nhé Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện quan gia chú cháu của tác giả Lê Tuyết Bộ truyện này sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc rồi Các bạn nhớ theo dõi nhé Ở tập 8 thì khi biết được Phong làm đám cưới với Nguyệt Ngọc đã củ lòng về quê với mẹ để an Tết chỉ là cái tết su vầy chưa được trọn vẹn thì bi kịch xảy ra. đồng thời Ngọc cũng phát hiện ra được một bí mật động trời. bí mật đó là gì? mời các bạn cùng nghe tiếp phần chính của bộ truyện. chưa sự im lặng của tôi, lòng càng rủi ren hơn. chẳng hạn đi được nỗi tức giận trong mình mà hỏi tiếp. Ngọc, em trả lời anh đi. em ở đây lâu như vậy, tôi làm mọi thứ vì em nhiều như vậy. Em vẫn không thể ném được hình bóng của tên kia đi sao? Anh ta là nguyên nhân khiến em mất hết tất cả, sao em vẫn nhớ đến người đó? Sao em không nhìn về anh một lần hả? Sao em lại ác như thế? Tôi nhăn mày lại phỉ đau, ngước lên đáp trả lại người trước mặt. Long, anh đã làm em đau đấy, anh buông em ra đi. Nếu là mọi lần, chỉ cần thấy tôi nhăn mày là Long sẽ cuống cuồng tiến lại xem tôi bị thương ở đâu, rồi hỏi tôi có nặng lòng không? có cần đi bệnh viện không nhưng lời này anh ấy lại không thế anh ấy tức giận thật sự là đang tức giận thôi anh làm gì anh là đang muốn hỏi em đấy hỏi em vẫn không quen được cái kẻ phụ bạc kia à hắn ta gây ra cho em bao nhiêu chuyện sao em vẫn nhớ về hắn làm gì sao em lại giấu anh xin việc ngoài bắc em muốn về bắc để tìm tên đó đúng không tai tôi ủ đi theo từng lời long nói cổ hồng đáng hách không thể nào mở miệng được chỉ biết đường im nghe từng lời anh trách móc đúng là tôi giàu anh nộp hồ sơ ra bác làm việc một phần vì muốn về lại quê hương lên nhà mới cho giường và mẹ một phần nữa là vì tôi muốn được nghe ngóng tin tức từ chú chưa kia bê nhau tôi chỉ biết chú làm công an còn gia đình chú kinh doanh cái gì tên công ty là gì tôi cũng không hề biết được thành ra bây giờ tôi một mẩu tin tức từ chú cũng không hề có thậm chí Tôi còn điên cuồng đi làm lại chiếc sim mình bỏ đi Mua một chiếc điện thoại đen trắng lớp vào đấy Vì tôi sợ chú của tôi sẽ gọi điện đến Nhưng mà ba năm qua vẫn không hề có lấy được một lần Lòng vẫn hỏi tôi sủn sập Vẫn bom ảnh lấy vai tôi hơn Khiến tôi đau điếng Vẫn tức giận phừng phừng Ngọc em trả lời anh đi Sao em cứ im lặng như thế hả Tôi có gì không tốt Em nói đi tôi nhất định sẽ sửa mà Lời này tôi không thể kìm nén được nữa mà bởi khóc, nghẹn ngào trần tình với anh về cảm xúc của mình. Tôi quá tệ, tôi thật sự tệ lắm rồi, tôi không muốn lừa dối anh thêm một lần nào nữa. Long, em thật ra em, em về Bắc, không phải vì muốn tìm chú ấy, mà em muốn về quê thôi, về để lên nhà cho Dượng và mẹ. Em không dám nói với anh, chỉ sợ anh buồn, em không muốn anh theo em, âm thầm lo lắng cho em, quan tâm em nữa. Anh xứng đáng tìm được người tốt hơn em, xứng đáng được hạnh phúc bên người đó, chứ không phải là im lặng như cái bóng ở bên em, đợi em. Em không yêu anh, những năm qua em nhận ân tình của anh là do em nhu nhược, là do em không đủ mạnh mẽ nên cứ bám view lấy anh. Lỗi là ở em, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Xin lỗi? Không, anh không cần em xin lỗi, em không hề có lỗi trong chuyện này cả. Yêu em là do anh cố chấp. Ở bên em âm thầm hy sinh Cũng là do anh tự huyệt Em đừng như thế Đừng nhận hết lỗi lầm về mình Lòng buông lỏng cánh tay ra khỏi vai tôi Tôi cứ ngỡ anh sẽ lùi lại quay người bước khỏi như mọi lần Nhưng không ngờ hành động sau đó Anh lại không làm như vậy Mà giang tay ôm sầm lấy tôi Vào lòng ngực của mình Nài nỉ tôi Ngọc bất kể chuyện gì xảy ra Hứa với tôi Em đừng hành hạ bản thân mình Được không Về đó hứa với tôi Em phải sống thở tốt Phải sống thở tốt Thì tôi mới có lý do để mình buông tay em ra được Em hứa đi Tôi ngần người buồn miệng hỏi anh Trong đầu không ngừng tua đi tua lại lời anh vừa nói Lòng nói vậy là có ý gì Sao tôi cứ có cảm giác thấp thỏm như thế này Anh à, em Lòng không để tôi hỏi thêm Anh càng siết chặt tôi hơn Trầm giọng hơn Ngọc, em hứa đi, hứa với anh đi Hỏi anh không cho hỏi, muốn nói với anh nhiều lắm Nhưng đến cùng tôi chỉ còn biết gật đầu hứa hẹn Được, em hứa với anh, nhất định em sẽ sống tốt, em hứa mà Ngoài lắm, được rồi, chúng ta xuống át sáng đi thôi Sau đó tôi dẫn em đi biển chơi cho khuây khỏa Dù sao cũng mấy ngày nữa là em về rồi, đúng không? Tôi khởi đầu, lòng thế vậy cũng không hỏi thêm gì nữa Liền kéo tay tôi đi xuống nhà e tôi ăn hết một bàn thức ăn thị soàn anh sắm mới cho tôi đứng dậy mà cho tôi từ chối anh vẫn có lý do ép buộc tôi phải thực hiện ăn An xong anh lại đưa tôi đi chơi ở bờ biển ta má cùng tôi đi dạo hết các cửa hàng quá giá chiều chuộng tôi như cũ không một lời oan thán chỉ có điều nên mặt của anh lúc này lại trầm tư buồn bã lắm cả lúc cả làm tôi thấy tội lỗi nhiều hơn chính vì điều ấy lúc chúng tôi gần đi hết cửa hàng phố cổ Tôi không nhịn được nữa mà kéo lấy tay anh. Anh à, em không phải bác nữa, anh đừng như vậy nữa. Lòng quay người, cười gượng với tôi, nỗi buồn chết chứa đẩy nơi đáy mắt. Ngọc này, nếu em biết anh có chuyện lừa dối em những ba năm, em chắc sẽ giận anh lắm, đúng không? Chuyện gì cơ? Anh thì có chuyện gì giấu em đâu cơ chứ. Em cũng làm sao có thể giận được, anh đừng nghĩ linh tinh nhé. Tôi không nghĩ ngợi gì liền hỏi Long luôn. Kỳ thật tôi cũng không biết anh giấu tôi chuyện gì nữa. Nhưng mà tôi chỉ biết một điều, tôi không bao giờ giận được người đàn ông này. Anh ấy cưu mang tôi, dù tôi nhiều chuyện như vậy, tôi sao có thể nào nhẫn tâm xa lánh anh ấy được cơ chứ? Về phía Long, anh nghe tôi nói vậy thì im lặng. Một lúc sau mới lắc đầu, kéo tay tôi chạy mãi, chạy nhanh về phía bờ biển vòng hát. Lúc này mới thở hồng hộc nói ngát quãng. Thật ra tôi không tốt như em nghĩ đâu Ngọc ạ Thật ra tôi vẫn luôn có chuyện giấu em Chỉ là tôi ích kỷ Không muốn em biết được Chỉ vì muốn em nhìn về phía tôi Nhưng ba năm qua đi Em vẫn như thế không hề thay đổi Tôi lúc này mới biết Mọi cố chốc của tôi cũng nên dừng lại thôi Tôi không nên giấu em nữa Không nên ngu muội thêm nữa Chẳng hiểu sao khi nghe Long nói như thế Tự dưng lòng tôi thấy bổn trồn quá Thấp thỏng không yên, như thể sắp có chuyện gì lớn lắm ập xuống vậy. Anh ấy nói có chuyện giấu tôi, nhưng là chuyện gì mới được cơ chứ? Sao tôi nghĩ mãi, vẫn không biết được anh ấy đang muốn nhắc đến chuyện gì thế này? Càng nghĩ, người càng trở nên ru dày, tôi mơ mày hỏi lại Long. Anh đừng nói như vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Anh giấu em có lẽ cũng chỉ vì bất đa sĩ thôi. Anh đối với em như thế nào em biết mà. Anh đừng có ủ rũ như vậy nữa nhớ. mình đi ăn đi, trời cũng sắp tối rồi đấy Tôi cố gắng đi nỗi lo lắng trong lòng Phỏng tay ôm lấy long kéo đi về phía nhà hàng Thế nhưng một chút cũng không xê dịch được long không chịu bước đi mà quay người nhìn tôi chằm chằm Khuôn mặt anh lộ rõ đau đớn cùng với nghiêm túc Thậm chí đâu đó tôi còn thoáng thấy được Có một giọt lệ trong suốt trả xuống từ khóe mi của anh Biển rộng, gió lớn, hai thân ảnh chúng tôi đừng đối diện với nhau như sao tôi cảm tưởng như chỉ nốt hôm nay thôi, tôi với anh ấy sẽ không được gặp lại nữa vậy. Ngọc à, đến nơi này tôi nghĩ mình cũng không nên giấu em làm gì nữa. Bởi vì tôi nghĩ em có quyền biết được mọi chuyện xảy ra với người đàn ông kia. Thật ra... Nghe lòng nhắc đến chú. Bản thân tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa mà túm lấy tay Long, gâu gáp hỏi lại. Chú ấy làm sao? Anh nói chú ấy làm sao? Anh gặp chú ấy rồi à? Anh gặp rồi đúng không? Tôi không để ý đến cảm xúc của Long nữa. Lúc này, thời sự tôi chỉ muốn biết về chú thôi, nên chẳng thể kìm nén được sự kích động của mình mà cứ hỏi anh sổn sập. Đến tận khi nói xong, tôi mới biết bản thân đã lỡ lời, còn đã định xin lỗi thì Long đã nhanh hơn lên tiếng. Ngọc, em phải bình tĩnh nghe tôi nói, không được để bản thân mất lý trí như bây giờ, có được không? Được. Em hứa, em hứa, anh nói đi, nói đi mà. Tôi thú dụng lau nhanh hơn, còn anh trước điều ấy thì thở hát mới hơi thở dài, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nghiêm túc nói. Thật ra, anh đã tưởng là công an nào vùng. Đợt công tác cây đây hai năm trước, anh trở về ngoại Bắc đã vô tình nghe được một câu chuyện liên quan đến người đàn ông kia từ một người làm trong tổng cục. Họ nói với anh, người kia bị bắt vì bị kết tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Lúc nghe thấy điều ấy, anh thật sự rất bất ngờ. Vì theo như những gì anh biết, anh ta là một người công an mẫu mực, sao có thể phạm tội được chứ? Thế rồi anh hỏi họ, nhưng họ cũng nói không ai biết được từ tận câu chuyện ra sao. Họ chỉ biết rằng sau cái hôm đám cưới ấy, người đó biến mất và mấy ngày sau họ nhận được tin khởi tố vụ án. Gia đình người đó phá sản, bố mẹ thì bị bắt vì phạm pháp tội rửa tiền, tất cả đều sụp đổ trong một đêm. Ngày đâu Họ đều phải nhận án tử hình hết rồi Đôi chân tôi khuỵ hẳn xuống nền cát ẩm ướt Sau câu chuyện lau nói ra lồng ngực nơi ngửa trái lúc này Thật sự chẳng khác gì ai đó đổ muối ớt sát vào Đau lắm, thật sự đau lắm Đau đến mức không thở được nữa rồi Thì ra mọi chuyện là như thế Thì ra chú không hề lấy trịnh huyệt Chú không đến tìm tôi Gọi cho tôi vì là do chú bị bắt Vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho chú Nghĩa là chú vẫn đang hạnh phúc bên chị ta mà quên tôi đi Tôi tệ quá Tôi phải làm sao đây Phải làm sao với vết thương này đây Tưởng khóc đến mức cả người run rẩy, Nước mắt ướt hết một màng trước ngực Cứ thế cho đến khi Long ngồi xuống ôm lấy tôi vào lòng vuốt nhẹ tao tôi Ai nói Ngọc về máy bay tôi đã đặt cho em rồi Em về đi Về gặp lại anh ta lần cuối Vì chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ đến hàn tử hình rồi Tôi ra sức lắc đầu, tiếng khóc vừa nước nở tùm lấy Long, mê máu cầu xin anh trong tiếng hức. Chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc mà dài hay không mà giải nữa. Long là công an, anh ấy nhất định sẽ có cách cứu chú ấy ra mà, nhất định là có mà. Tử hình, sao lại tử hình? Chú ấy không phải là người như thế đâu, chú ấy không có buồn thuốc phiện đâu mà. Long, em gì anh, em gì anh cứu chú ấy với, cứu chú ấy đi anh. Chắc chắn là có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây rồi, chắc chắn là có nhầm lẫn rồi, chú ấy trong sạch mà anh. chưa lời cầu xin của tôi, lòng không hề hứa hẹn điều gì hết mà vẫn trầm trọng kể lại. Tưởng câu từng chữ của anh như là hàng ngàn chiếc kim tẩm độc đâm vào da thịt tôi, rút ra đâm vào, đau đớn đến phát ngất. Ngọc, thật ra lúc biết được chuyện đó, anh vừa xin được quyết định cho nghỉ việc rồi. Nên chẳng còn tư cách nào mà tham gia vào chuyên án đó nữa. Anh cũng tận dụng hết mối quan hệ của mình để giỏi la thông tin. Nhưng tiếc là không thể trông ngóng được điều gì. Vì nghe đâu phụ này, mỗi tay do bộ trưởng đứng ra chỉ đạo. Những người như bọn anh không thể nào đấu lại được một người nắm quyền như ông ta. Nói đến đây, lòng giữ lại lau nước mắt cho tôi. Một lúc sau lại tiếp tục lên tiếng. Ngọc, anh không cố ý giấu em đâu. Bởi vì khi đó anh mang má nghe được anh ta chỉ bị tù vài nam thôi chứ không nghĩ là sẽ bị tử hình như thế này. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Tôi mỉ môi không đáp trả anh vị người bỏ giày chạy thật nhanh là về phía con đường dẫn về khách sạn. Chẳng còn hơi sức đâu để nhớ vẻ lao nữa vì trong đầu bây giờ chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của chú mà thôi. Tôi phải về Bắc, phải về với chú, phải tìm người giúp chú để đưa chú thoát ra khỏi đó. Nếu không tôi phải sống sao nếu không còn chú nữa đây Một lúc sau trở về khách sạn Tôi chỉ kịp chạy vào nhà tắm Tòng qua cho hết cát Rồi thay bộ quần áo mới Xong xuôi liền kéo vội chiếc vali xuống sảnh thanh toán tiền Đủ lúc nhìn thế Long trở về với bộ dạng ủ rũ Tôi cũng không có nói gì nhiều Mà lướt vội qua anh Chỉ để lại đúng một câu duy nhất Em sẽ gọi điện lại cho anh sau Em xin lỗi Rồi nhanh chóng rời đi mất dạng sau lụi rẽ nơi ngã khuất. Tôi thuê một chiếc taxi ra thẳng sân bay. Trong đầu đang dự tính về hành trình của mình sau khi bay về Bắc sẽ làm gì. Thì bất chợt lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuột rủn rập đầy thúc rục. Làm tôi dù không muốn nghe cũng phải nhớ máy. Chỉ có điều, đầu dây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ. Một người tôi chẳng hề quen. Alo! cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của cô ngọc không vậy dạ đúng rồi ạ xin lỗi cô là ai vậy gặp tôi có chuyện gì sao tôi ngưng ngợ đáp trả người đàn bà kia bà ấy sau nghe nghe xong liền nói tiếp với tôi vậy thì đúng rồi bây giờ cô đến ngay bệnh viện đa khoa quốc tế việt mỹ nhé mẹ của cô bị bệnh nặng lắm bây giờ đã rơi vào hôn mê rồi chúng tôi cần người nhà đến để làm thủ tục rút oxy và nhận xác về mẹ thôi Nghe người đàn bà kia nói vậy Chẳng hiểu sao tâm chỉ tôi lại rồi về hình ảnh của người đàn bà Tôi đã gặp cách đây 3 năm ở siêu thị Vội hỏi lại Bà ấy, bà ấy có phải tên An không ạ Đúng rồi, là Nguyễn Thị An nhé Bệnh nhân năm nay 48 tuổi Bị bệnh u não ác tính mấy năm nay rồi Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cô trong điện thoại của bà ấy Nên cô đến bệnh viện chúng tôi ngay nhé Nói xong, người đàn bà kia liền tắt mái luôn Để lại bên tai tôi là những tiếng tút tút dài nghe mà não nề. Thành công lần nữa để tôi rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Người tôi yêu thương chỉ còn một tuần nữa là tử hình. Người mẹ bỏ rơi tôi từ lúc nhỏ, bây giờ cũng sắp rời xa trần thế này. Trong ti thắc nhận được hai tin dữ, thử hỏi một đứa con gái yếu ớt như tôi làm sao có thể chịu nổi được đây. Tôi hận bà ấy lắm, tôi còn không muốn đi gặp bà ấy cơ. Muốn bảo kể bà ấy sống chết như nào. Nhưng mà tôi không đến thì làm gì còn ai đê nữa. Bà ấy mất đi rồi. Làm gì còn ai lo đám ma đám chay cho bà ấy đây. Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng tôi vẫn trải thể máu lạnh bỏ mạc được. Liền càn răng nói với bác tài xế. Bác ơi, tôi trả về bệnh viện Đa Khoa Việt Mỹ với hạ. Cháu có người thân đang nguy kịch ở đó. Bác chạy nhanh giúp cháu bác nhá. Bác tài nghe tôi nói trông cùng quyết như vậy. Thì gật đầu quay xe chạy theo đường tắt để chỉ 20 phút sau Tôi đã đứng trước cổng bệnh viện nơi mình tìm Vội vài thanh toán cho bác xong Tôi để gửi xe bước xuống lao nhiều bay về phía y tá Đang đi lại dưới tầng khám bệnh Hỏi lộn xộn trong gốc gáp Chị ơi chị cho em hỏi Bệnh nhân Nguyễn Thị An bị u não Đang nằm ở phòng nào ạ Nữ y tá bị tôi túm lại nhát mày Một lúc nghĩ ngợi Ngay sau đó như đã nhớ ra liền reo lên À bệnh nhân u não đó hả chị đi lên phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng chín nhá lên đó sẽ có bác sĩ hướng dẫn chị tiếp nha vâng ạ em cảm ơn chị chỉ chờ có thế tôi lại tức tưởi lao thật nhanh về phía thang máy từng giây từng phút nhìn số nhảy lên mà trong lòng như hàng ngàn con kiến bâu lấy cán xé thang máy chỉ có một mình nhìn bản thân nhanh nhác phản chiếu trong gương tôi mới dần mình nhận ra hỏa ra bấy nhiêu năm qua đi cho dù bà ấy có đối xử với tôi tệ như nào Hận bà ấy ra sao Đến khi nhận được tin dữ liên quan đến bà ấy Tôi vẫn không thể nào ác độc Mà gạt đi không quan tâm được Tôi tận sâu trong trái tim Vẫn muốn bà ấy trải qua kiếp nạn này Thế nhưng Ông trời lại chẳng hề nghe được Lời cổng huyện ấy của tôi Khi lần nữa lại ác độc cướp đốt đi Những người quan trọng mà tôi có Thằng máy xửng ở tầng 9 Bác sĩ chính điều trị cho bà ấy Nghe tôi nói là người nhà của bệnh nhân thì liền dẫn tôi đi đến căn phòng chăm sao đảo biệt nơi bà ấy nằm. Ông ta nói: mẹ của cô đã bị bệnh này ba năm rồi, cô đã điều trị ở đây, nhưng thật tiếc khối u ấy lại là khối u ác tính, cho nên chúng tôi không thể chữa được xuất điểm cho bà ấy. Bà nào qua, mỗi lần bà ấy nhập viện, chúng tôi chỉ thấy bà ấy đi có một mình không hề có người thân hỏi han hay gì hết. Lúc phẫu thuật, chúng tôi cũng có hỏi bà ấy về người nhà. Nhưng bà ấy không còn nói ra. Đến tận khi rơi vào hôn mê, khi biết mình không trụ được nữa, bà ấy mới nói cho chúng tôi biết số điện thoại của cô được cất giữ trong điện thoại ở túi sách. Nói xong, vị bác sĩ ấy đưa bộ quần áo khử trùng cho tôi mặc rồi nói tiếp. Bệnh nhân bây giờ cũng không còn ý thức gì nữa rồi. Cô vào gặp bà ấy nốt lần cuối đi. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành rút ấu thở oxy cho bà ấy. Tôi khởi đầu nhận lấy bộ quần áo họ đưa mặc vào người, xong xuôi lên đầy cửa bước vào bên trong. Đường đó nhìn người là mẹ tôi kia thật lâu mới trởi trừ tiến hại. Bà ấy, so với ba năm trước tôi gặp, bây giờ gầy lắm, làm gì còn vẻ cao sang quy phai nữa, làm gì còn vẻ đẹp đánh cục thời gian. bởi bây giờ đầu trọc chẳng còn một sợi tóc, người gầy rộc chỉ toàn ra bảo xương. Đôi mắt nắng hiền không hề rung rinh dù chỉ là một sợi lông mi nhỏ. cả nhìn càng thấy đau lòng hơn tôi chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào nghẹn ứ nơi cổ họng móp máy bàn năm trước gặp lại nhau bà vẫn còn khỏe khoắn lắm cơ mà sao bây giờ bà lại nằm cô độc ở đây chịu đựng những đống dây ở nhà nhỉ đầy người như thế này hả bà tỉnh lại cho tôi tôi còn chưa trả thù bà vì bà bỏ rơi tôi tôi còn chưa nói với bà tôi là đứa con gái bà đã bỏ đi sao bà giang trốn tránh hả bà tỉnh lại cho tôi bà tỷ lại xin lỗi tôi đi, tại bà, tại bà mà cuộc đời tôi đẩy biên cố đau khổ, đẩy nhơ nhóc tủ nhục, tất cả là tại bà mà ra. bà định trốn tránh sao, định không xin lỗi tôi sao hả? bà muốn tôi hận bà hơn nữa cơ à? tôi tu lấy tay bà ấy nắm chặt, hơi ẩm vẫn còn, nhưng lúc này nó chẳng còn cử động đường xỉ hết, y hệt như một cái xác chết không hơn không kém. cài phòng không có tiếng đau trả của bà ấy. Mà chỉ còn tiếng nước nở của tôi, cùng với tiếng monitor chạy tít tít từng chút một, từng chút dần, yếu dần, dường như chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Bà ấy mất hết ý thức rồi, chẳng còn nghe được những lời tôi nói nữa, chẳng hề nghe được nữa. Bà tỉnh lại đi, tỉnh lại nói chuyện với tôi đi, tôi không muốn mất thêm ai nữa, tôi đã mất quá nhiều rồi. Bà tỉnh lại đi, tôi cầu xin bà đấy, đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi. đừng bỏ con à tôi khóc có quẩn quài ôm chảy lấy bà ấy gọi bà ấy bảo mẹ sau mười mấy năm xa cách mục đích cũng chỉ muốn đánh thức ý chí bà ấy tỉnh lại nhưng bà ấy vẫn không tỉnh bà ấy chỉ chảy nước mắt sau tiếng hỏi của tôi sau đấy là tim dần dần ngừng đập con số nhảy trên máy monitor chẳng mấy chốc trở về có số không tròn chính bà ấy thật sự đã rời xa tôi thở rồi Không còn ở bên tôi nữa rồi Nhìn bác sĩ đưa bà ấy trở xuống nhà xác Tôi không dám gọi điện cho Long nhờ anh ấy giúp đỡ Mà bản thân tự mình lo liệu Không có đám ma đám trai Không có bạn bè kẻ trống Tôi dồn hết số tiền còn lại mình có Đưa bà ấy đi hỏa thiêu Sau đó đem theo trò cốt của bà ấy Trở về quê hương của chúng tôi giải xuống biển Để bà ấy có thể siêu thoát khỏi Nơi trần thế đầy đau khổ này Không còn phướng bẩn điều gì hết Sáng xuôi mọi thứ là tròn hai ngày Toàn thân tôi trở nên mệt rã rồi Nằm vừa xa giường ngủ một trận thật sâu Thế nhưng giấc ngủ chập chờn, Cứ thoát đáy tôi lại giật mình tỉnh lại Vì mơ thấy chú và mọi người Thành ra cuối cùng vẫn là trận thức Đợi đến khi trời sáng Mới đi đến tổng cục Nơi chú bị giam giữ Ngồi một mình trong phòng Ánh mắt tôi chạm phải chiếc túi của mẹ Được đạt nơi cuối giường Nhớ lại lời nói của bác sĩ, tôi chần chừ một hồi cũng quyết định mở nó ra xem bên trong có gì. Nhìn thấy đắp phấn son toàn hàng hiệu trong đó, tôi cũng không quá ngả nhiên vì tôi biết tính của mẹ tôi rất thích làm đẹp. Nhưng đến khi nhìn thấy đến đám giấy tờ lộn xộn cùng với bức thư được nhét ở ngăn bên cạnh, tôi chẳng thể nào cười nổi được nữa, bởi vì những thứ đấy là sổ tiết kiệm tiền chuyển hưởng lại cho tôi cùng với sổ đỏ của các biệt thự lớn trong Nam. được kê khai trị giá 7 tỷ đồng, một con số thật sự rất lớn, lần đến mức tôi nghĩ cả đời tôi chẳng hề có được. Thế nhưng, những thứ ấy đối với tôi chẳng hề có giá trị gì hết, thậm chí nói chẳng ra là tôi không có cần, vì tôi bây giờ đâu còn cái gì để mà trân trọng nữa đâu. Lỡ giờ sẽ một hồi, đến khi giờ đến bức thư bà ấy gửi lại cho tôi, tôi đã phải giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông được bà ấy kẻ trong đó. Người ấy tuy đối với tôi không hề quen thuộc Nhưng nhỉ một lần thôi Tôi cũng đủ để chắc chắn được rằng Ông ta không phải ai khác Mà chính là bố của chị Nguyệt Cái người đảm nhận trước bộ trưởng Đã để chú của tôi vào tù Chỉ vì làm con gái của ông ta buồn bực Nhưng mà Sao mẹ của tôi lại quen với ông ấy Ông ấy với mẹ tôi Và tôi có quan hệ gì Sao tôi lại thấy khó thở như thế này Tinh thần trở nên hỏa loạn hơn, tôi vội vàng lôi lá thư của mẹ ra đọc, đổ mắt không ngừng lướt trên từng con chữ nắn nót của bà ấy. Lá thư rất dài, được viết bằng mấy trang giấy, trong đó bà ấy nói hết tất cả lòng mình với tôi, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ hết được, bởi vì trong đầu tôi chỉ còn tồn tại duy nhất mấy sòng chữ nhỏ nhắc đến người đàn ông kia. Ngọc à, nam đó, mẹ cứ tưởng co là con gái của mình, người yêu cũ của mẹ. Nên bắt anh ta chịu trách nhiệm. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Tối hôm ấy, hắn ta lửa mẹ, đẩy mẹ lên giường của anh họ hắn. Cũng chính là người đàn ông trong ảnh này. Ông ta mới thực sự là bố của con. Tôi chẳng nhớ nổi được cảm giác của mình lúc ấy như thế nào. Chẳng nhớ nổi được tôi đã vừa qua đêm ấy ra sao. Tôi chỉ nhớ được duy nhất một điều. Lúc tôi quay người lại. Thành phố ngoài kia đã được mặt trời phủ đầy những ánh vàng đại trưng của mùa hè oi bức. Một thành phố đối với tôi đã từng gọi là quen thuộc. Nhưng sau lời này trở về nó lại trở nên lạ lắm và xa cách quá. Xa cách đến mức tôi nhìn đâu cũng thấy khác lạ. Vẫn là con đường tôi với chú đã từng đi qua. Vẫn là những quán ăn chúng tôi vụng trộm ngồi vào. Vẫn là cái khách sạn gây ra cho tôi bao nhiêu đau đớn củng cực. Mọi thứ vẫn còn ở đây. Nhưng người từ cứ dần dần dần dần xa tôi mãi bỏ tôi ở lại dụ mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay Đồ mắt chằm chằm nhìn vào dòng chữ quan hệ cha con huyết thống ở phần kết luận Tôi chẳng biết bản thân mình bây giờ nên khóc hay nên cười nữa Cha con ư, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến Tôi sẽ có một người cha quyển cao chức trọng như vậy Thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến điều ấy Từ khi còn là đứa con nít đến nay, trong tâm trí của tôi, tôi chỉ biết tôi có một người cha là người đã lại lùng em mẹ tôi dẫn tôi đi. Để rồi bà ấy bỏ rơi tôi, khiến của đời tôi mơ đời biến cố từ khi 10 tuổi. Tôi chỉ biết tôi có một người cha vô tâm 10 năm trước không chịu đến bảo lãnh cho tôi ở tổng cục cảnh sát. Ngay đến việc người mà mẹ tôi đã ngoại tình là ai, người cha ruột của tôi là ai, tôi cũng không biết cho đến tận hôm nay. Khi sự thật được phơi bày, tôi mới nhận ra. Hỏa ra cuộc đời tôi đổi lúc cũng có nhiều trớ trêu đến như thế. Thật lòng mà nói, tôi chẳng hề thích điều này một chút nào. Một chút cũng không thích, chỉ vì tôi không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi những điều không hay. Nhưng ngay hiện tại, tôi cũng chẳng thể dối được trong lòng tôi xuất hiện cảm giác vui sướng, cho dù nó chỉ là một chút. Vui vì ông trời vẫn còn thương so tôi. Để tôi biết được người đàn ông kia là cha của mình Để tôi có thêm hy vọng cứu được chú Hy vọng cứu chú thoát khỏi được cái án tử hình trao trước mắt Còn việc ông ta có nhận tôi hay đồng ý không Đó lại là một chuyện khác Nhìn đến điều ấy Tôi chẳng thể nào chần chừ được nữa liền thay vụ quần áo Sau đó đi xuống sảnh Ba đài một chiếc taxi hướng về khu đô thị nhà chị Nguyệt Khu đô thị hạng sang tôi đã từng đặt chân đến Cách đây bà năm về trước Vẫn là cánh cổng đắt tiền ấy Vẫn là ngôi biệt thự to đùng ấy Vẫn là cây phu sữa Đã trổ hoa thơm hát Chỉ có điều hôm nay Mọi thứ cũng sẽ bắt đầu phải thay đổi Lớng mắt nhìn đồng hồ trên tay Nhận ra mới có 7 rưỡi, Nên tôi không có bầm chuông Mà lạ lẽ đừng đó chờ đợi Bởi vì tôi biết Ô tô của ông ta vẫn còn trong đó Ông ta vẫn chưa đi làm Hơn hết Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với ông ấy, chứ không hề muốn làm rủng beng hết tất cả lên để cái người đàn bà ngu si kia lại phát cơn giải cán người bậy bạ. Thế rồi đúng như tôi sự đoán, chỉ là khoảng 2 phút sau đấy, tôi đã nhìn thấy ông ta đi từ trong nhà đi ra. Theo sau là người đàn bà sang trọng quý phái, đã tự la vào đánh tôi để bắt được tôi cùng với chú ngủ trong khách sạn. Nhìn thấy bà ấy, tôi lúc này mới ngâm nghĩ ra được một điều lạ. Sao bà ấy lại có điểm giống mẹ của tôi đến thế Nhất là đôi mắt Đôi mắt tuy không đẳng y đúc Nhưng nếu nhìn thoáng qua thôi Ai cũng sẽ phải nhầm lẫn ngỡ ngơ Họ chính là chị em ruột Bà ấy chắc chẳng hề biết đến Sự tồn tại của mẹ tôi đâu Đứng nhìn họ một hồi lâu Tôi quay người rời khỏi đi ngược lại Về phía con đường dẫn ra đường trục chính Nam dưới hàng cây phu sữa chờ đợi Đến khi người đàn ông đó đi qua Tôi liền đứng ra trả đầu, bản thân chẳng để ý đến cảm xúc trên nét mặt của ông ta, không nhanh không chậm nghiêm túc nói. Tôi cần nói chuyện với ông, chuyện rất quan trọng. Người đàn ông này có lẽ cũng nhận ra được tôi là kẻ đã phá hủy con gái ông ta nam đó, khuôn mặt phù phù lửa giận, lạnh giọng khó chịu. Cô gái, tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói. Ba năm qua, tôi cứ tưởng cô đã biết dạng cái não ra rồi chứ. Không ngờ cô vẫn ngu muội sống không có đạo đức. Vẫn chứng nào từ đấy trở về Mục đích muốn bám lấy chồng của con gái tôi sao Con gái ông ta Tôi buồn cười quá Nếu ông ta biết được tôi cũng là con gái của ông ta Thì không biết Ông ta sẽ nghĩ như thế nào đây nhỉ Không biết vẻ mặt còn vui vẻ Như hôm nay nữa không Còn có nữa không Nghĩ đến đó tôi cố kịp nén Sự khinh bỉ trong lòng nhớ này Tôi hôm nay đến đây tìm ông Là muốn cùng ông nói rõ một chuyện Chẳng phải là phá hoại con gái ông hay gì hết Bộ trưởng Tôi nghĩ nếu ông không chịu nói chuyện với tôi Tôi đảm bảo chắc chắn rằng Ông chẳng thể nào có được cuộc sống yên ổn đâu Đừng ép tôi đến bước đường cùng Chó cùn cán sậu Biết ngọt nhạt sẽ chẳng hề có tác dụng với ông ta Nên tôi chỉ còn cách duy nhất Là uy hiếp người đàn ông này Trong mắt ông ta Tôi chỉ là một con danh con phát mũi chưa sạch uy hiếp nhất định ông ta sẽ không sợ Sẽ coi như đó là lời Của một kẻ hiếu thắng nói ra Nhưng không sao Có tờ giấy adn này Tôi nhất định sẽ nắm được thóp của ông ấy Tôi nhất định sẽ cứu được chú của tôi Tôi nhất định phải làm được Bằng mọi giá Phải cố hết sức mình Đúng như tôi nghĩ bị tôi đe dọa Ông ta không hề tỏ ra sợ sệt hay gì hết Vẫn qua mì lỗi lạc cười cười như không Thách thức hỏi lại tôi Cô gái cô uy hiếp tôi Cô lấy cái gì uy hiếp tôi được Cô nghĩ tôi sợ một đứa trẻ danh như cô sao Nên nhớ cô so với thằng út nhà tôi Còn kém đến phải tuổi Cô nghĩ bản lĩnh mình lớn như vậy à Cô đủ tư cách sao Tôi không nói gì Không cười cũng không sợ hãi Chỉ lặng lẽ lấy tấm hình của mẹ tôi dơ ra trước mặt ông ta Chậm chậm nói tưởng chữ Không có bản lĩnh Nhưng tôi có tư cách để nói chuyện với ông Là con gái của bà ấy Tôi đã đủ tư cách chưa, ngài bộ trưởng. Nhìn thấy tấm ảnh của mẹ tôi, nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt ông ta thát ngấm. Thoáng cái trở nên cứng đờ dường như không tin vào mắt mình. Ông ta sửa lấy tấm ảnh ấy trên tay tôi, đầy gọng kính nhìn đi nhìn lại nhưng muốn kiểm chứng đó không hề là nói dối. Lòng ngực phập phồng thởm hạnh. biểu cảm này đúng là điều khiến tôi bất ngờ. Khác xa hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi lúc nãy. Tôi cứ nghĩ bản thân mình phải dùng cách đe dọa ông ta, ép ông ta trao đổi. Nhưng lúc này, có lẽ không cần nữa rồi, vì ông ta chẳng chờ tôi nói tiếp mà lên tiếng luôn. Còn lên xe đi, chúng ta ra quán cà phê nói chuyện. Tôi cười, mở cửa xe ngồi vào trong cùng, theo ông ta ra quán cà phê lớn nhất thành phố. Chọn lấy một góc kín ít người qua lại. Lúc này, ông ta mới lên tiếng hỏi tôi. Còn uống gì? gọi đồ uống sữa đá Rồi ta với con nói chuyện Tôi không gật đầu Cũng không hề đáp trả ông ta Cũng chẳng cần nhìn menu Mà quay sang phụ phụ đứng bên cạnh Gọi đại Cho em một ca cao nóng chị nhé Em cảm ơn nói xong với phụ phụ Đợi chị ta quay người đi xa rồi Tôi lúc này mới nhìn sang ông ta Đang ngồi đó thất thần Vân về tấm ảnh của mẹ tôi Cổ họng đang ngắt hỏi Ảnh cũng đã xem Tôi còn có thứ này muốn đưa cho ông Không biết ông có hứng thú xem nó nữa không nhỉ Phửa nói Tôi vừa đưa tay lôi từ trong ví Tờ giấy xét nghiệm để đến trước mặt ông ta Nói tiếp Tùy bản thân tôi không thích điều này cho lắm Nhưng sự thật thì tôi vẫn không thể nào thay đổi được Tôi với ông chính là quan hệ cha con Bộ trưởng thật bất hạnh cho ông Khi còn một đứa còn rơi nghèo túng Và mất nết như tôi Nói xong Tôi đưa mắt lên nhìn ông ấy Đủ lúc bắt được biểu cảm của ông ta so với tôi hôm qua lúc nhìn thấy tờ giấy này thì ông ta bây giờ cũng chẳng khác là mấy ngạc nhiên như không tin vào đôi mắt đôi tai của mình thậm chí còn phải dụi mắt đi rất nhiều lần mới có dám chấp nhận từng dòng chữ trên đó là thật tuy nhiên có một điều làm tôi khó hiểu hơn chính là ông ta không nghi ngờ tờ giấy đó là giả mà sự thái độ im lặng sau đó cơn giọng hỏi tôi chuyện này mẹ con đâu Ta làm sao để có thể liên lạc được với bà ấy? Ta ta muốn gặp mẹ con, con có thể nói cho ta số điện thoại của bà ấy không? Mẹ tôi sao? Thời tiếc cho ông đã chậm chế. Bà ấy đã mất cách đây mấy ngày vì căn bệnh ung thư não. Ông bây giờ muốn gặp bà ấy, thật sự đúng là khó khăn đấy. Sao? Có chuyện muốn nói với bà ấy hả? Bà ấy không còn nghe được, thì nói với con gái của bà ấy cũng không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ là nghe đầy đủ. Không sót một chữ. Bà ấy mất rồi ư? Ta, ta không nghĩ đến điều đó, ta đã muốn tìm bà ấy rất nhiều lần, nhưng ta không có thời gian, với cả mẹ con cũng không có ở nơi này. Ta, ta xin lỗi. Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được lời xin lỗi từ một người quyền cao chức trọng như ông, đúng thật là rất vinh hạnh đấy. Tôi nói với giọng bớt gần, ẩn sâu bên trong ấy không khỏi giấu nổi sự khinh bỉ. Người đàn ông này Nếu không phải vì muốn cư chú, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với ông ta. Tôi thả không có ba, thả một mình, còn hơn là biết bản thân mình có sung ba với một kẻ đã hại mình chết lên chết xuống, hại mình cuộc đời thê thảm, chẳng thể nào ngóc đầu dậy nổi. Trên những câu nói của tôi, ông ta không hề tỏ ra khó chịu hay cao khách, mà vẫn hỏa nhã như thể ông ta tin mọi thứ tôi nói là sự thật vậy. Ngọc, Con tên Ngọc đúng không? Ta dù sao cũng là ba của con Con không nên dùng cách nói chuyện ấy Để nói chuyện với ta Con thủ hẳn với ta như vậy sao? Thủ chứ Tôi sẽ không thủ ông ta cho được Có ai có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ Hay lần này tới lần khác hại tôi Với người tôi thương không? Mà kẻ đó cuối cùng Lại vỡ lở ra là người cha của tôi Dù thịt máu mủ Chẳng thể nào thay đổi được Nên tôi đành chấp nhận Chứ nếu thay được Tôi chẳng muốn trong người mình trẻ nhơ nhớ Cái giọng bóng bẩn thỉu của ông ta Cười khẩy một tiếng Tôi trong vòng vào tàu quốc Liền đi luôn vào vấn đề chính Thủ hay không thủ Chẳng liên quan đến chuyện hôm nay tôi gặp ông ngài bộ trưởng Như ông đã nói Tôi là con gái của ông Hơn 2-3 năm qua Tôi chưa từng được ông nuôi dưỡng Hay trụ cấp một cái gì Bây giờ tôi nghĩ mình nên đòi lại quyền lời cho mình chứ gì Con muốn cái gì cứ nói Ta nhất định sẽ chu cấp cho con đầy đủ Cũng sẽ làm lại mọi thủ tục Để ghi tên con vào sổ hộ khẩu của gia đình Dù sao con cũng là con gái của ta Ta sao có thể để con lưu lạc bên ngoài được cơ chứ Nghe ông ta nói vậy Tôi chỉ cười Xua tay tao ý không cần Điều tôi cần không phải là cái này Tôi chỉ cần cứu được chú mà thôi còn xong rồi Tôi chẳng muốn bản thân cảm lại Cái người đàn ông này thêm một lần nào nữa Không muốn có một chút Dinh giáng gì đến họ nữa Tránh ôm thêm phiền phức vào người Nhận tôi ư Vợ ông ta có chịu nổi không Cái người đàn bà điên kia Có chịu nổi mà để tôi yên không Không đâu Họ hận muốn giết chết tôi còn không hết ấy chứ Với cả tôi cũng không hứng thú Với cái danh phận này Tôi không cần cái gì hết Tôi chỉ cần một điều tử ông thôi đó là hãy thả chú phong ra nghe được đề nghị của tôi ông ta nhíu mày đàn bành cốc cà phê trên tay của mình xuống khiến chúng phát ra tiếng khạch lớn nhíu mày không vui trừ điều kiện hải ra con muốn cái gì ta cũng đều đồng ý cho con Thằng đàn ông đó bị như thế là đáng đời khiến chị con tự sát bao nhiêu lần Bây giờ lại đến con nữa ta không thể đáp ứng được nhưng tôi chỉ cần duy nhất điều này thôi tôi nói rồi Tôi không muốn bất cứ thứ gì bù đáp tử ông, người đàn ông đấy từ trước đến giờ vốn là của tôi. Chị Nguyệt, chị ta là người chen chân vào giữa, chị ta gây cho tôi biết bao nhiêu khổ cực, ông không phải là không biết. Thế nên, ông bênh chị ta trước mặt tôi, ông thấy điều đấy có công bằng với tôi không? Dù gì tôi cũng là con gái của ông đấy. Sau khi tôi vừa dứt lời, ông ta cũng im lặng, không nói câu gì, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Lời gọi nhân viên phụ phụ ra thanh toán Sau đó nhìn tôi nói Được rồi, trước mắt ta đưa con đi gặp cậu ta trước Còn mọi chuyện ta sẽ thủ xếp sau Đúng ý như những gì con mong muốn Chỉ có điều Nếu con với cậu ta gia đình ở bên nhau Thì hãy đi thở xa Đừng ở lại thành phố này để Nguyệt nhìn thấy Dù sao nó cũng là con gái của ta Ta không muốn nó điên dài thêm một lần nào nữa Điều đấy là tất nhiên Không cần ông phải nói tôi cô sẽ tự khắc rời đi nói xong cũng là lúc phụ vụ tới nơi tôi đợi ông ấy thanh toán xong rồi lại cũng ông ấy ra xe đi về nơi giam giữ chú chạy ra mấy cái trung tâm thành phố những hơn 30 cây số đi mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi xung quanh đều được bao phủ bởi những ngọn núi đá vôi cao sừng sững khói bụi bay trang xóa cả một vùng trời cái nắng trò trang so với thủ đô thì khác hơn rất nhiều vì ở đây không có cây cối Cũng không có nhà dân mà chỉ chơi tròi những dãy nhà giam chạy dài. Chỉ cần nghĩ đến việc chú phải lao động cực ngọc phát đá như những người đang tớt bởi kia, trái tim tôi lại trở nên quạnh thắt. Đau lắm, đau đến bước nghẹ thở chẳng thể nào chịu nổi được nữa rồi. là xe vào trong lán để xe dành cho cán bộ, tôi để cửa xe bước xuống đi bên cạnh ông ta với nơi lán của quản giáo. Lúc này, liền thấy ông ta có giọng hỏi người kia. Gọi Phạm Nhân Phong trở về phòng tiếp đón ru tôi Nói với cậu ấy là có người cần gặp Nói xong Ông ta quay người sang tôi Chỉ cánh tay về phía căn phòng nhỏ Được đóng kín ở phía xa kia Nói tiếp Con vào đó đợi đi Một lúc nữa cậu ấy sẽ được dẫn vào Có chuyện gì muốn nói Hai đứa cứ nói hết với nhau đi Ta trở về cục trước Sau đó sẽ tranh thủ quay lại sớm để đón con Tôi khởi đầu Trước khi quay người bước tiếp Còn không quên quay người lại hỏi ông ấy Ông không được nuốt lời hứa với tôi Ông nhất định phải cứu được chú ấy ra cho tôi Nếu không Tôi nhất định sẽ làm rủng beng lên tất cả Lúc ấy Chúng ta chẳng ai được yên ổn đâu Được, ta hứa với con vài ngày nữa, cậu ta nhất định sẽ được tự do Như những gì con mong muốn Nhưng để làm được điều ấy Cũng phải mất một chút thời gian Vì ta cần phải tìm người thế tội thay chỗ cậu ta Nên ta mong con đừng có thúc giục Con hiểu chứ Nghe được câu trả lời của ông ta, tôi không có gởi đầu hay trả lời nữa, mà dư khoát quay lưng tiến về nơi phía người quản giáo kia đang đi, thuộc mạng đuổi theo, bảo tôi ngồi ở các nhà kia đợi chú. Không, tôi sao có thể làm được, tôi sao có thể chở được nữa, cho dù đó là 10 phút ngắn ngủi. Bằng quà những con đường đá khẩu gành, mà kề đá nhọn đâm vào chân đau điếng đến bật máu, tôi vẫn tiếp tục bước máy. Đến khi tẩm mắt rơi vào thân ảnh quay thuộc, màu bộ quần áo tủ nhân đang gánh từng gánh đá nặng di chuyển. Tôi vẫn tiếp tục bước mãi, đến khi tầm mắt rơi vào thân ảnh quay thuộc, màu bộ quần áo tủ nhân đang gánh từng gánh đá nặng di chuyển. Nếu bắt nơi khỏe mi chẳng kiềm chế được nữa, mà bật khóc vỡ hỏa trong đau đớn. kia là chú của tôi, là người đàn ông của tôi, chỉ vì cứu tôi mà ở nơi này chịu đựng bao nhiêu khổ cực. chỉ vì muốn tôi được an niên mà chấp nhận hy sinh thầm lặng phỉ thôi chú giấu tôi mọi thứ không cho tôi biết chú giấu tôi tất cả để tôi hiểu nhầm chú rồi suốt mấy năm qua cứ ôm hận không chịu quay về tôi tệ quá tôi thật sự tệ quá tôi có lỗi với chú nhiều lắm tôi phải làm sao để bù đắp được lỗi lầm của mình đây Cả nghĩ tôi càng không thể kiềm nén được sự kích động của mình mà lao nhanh về phía chú Chạy qua cả quản giáo Mà kể ông ta ngạc nhiên khó chịu Vì tôi không tuân thủ quy định của nhà chạy Cũng chẳng thèm để ý Bởi vì trong đầu tôi bây giờ Chỉ còn tồn tại duy nhất Hình ảnh của chú mà thôi Chạy nhanh đến chặn ngang Lối đi của chú Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chú Như cái người đàn ông tôi điên cuồng Nhớ suốt mấy năm qua Chẳng thể kiềm chế được mà ôm chầm lấy chú Nước nở gọi tên Chú, chú ơi, cháu về rồi Chào xin lỗi, chào xin lỗi. Tôi ôn chú thở chặt, tôi gủ mặt và lồng ngực của chú khóc lớn. Khóc đến ngại ngào khản đặc cả cổ họng. Tôi khóc vì thương chú, khóc vì những chuyện chúng tôi đã hiểu nhầm mà bỏ lỡ nhau. Khóc vì ông trưởng nhiệt ngã với chúng tôi nhiều đến mức, tôi chẳng thể nào kể ra được hết. Chú ơi, chào xin lỗi, chào xin lỗi vì đã trách chú. Chào xin lỗi vì không hiểu cho chú. Chào xin lỗi, cháu... Tôi ôm chú, tuy không nhỉ chú, nhưng tôi cũng biết được chú sống tôi khao đến toàn thân run rẩy. Thế nhưng chú không ôm tôi, không đưa tay lên vuốt tao tôi, lao nước mắt cho tôi, mà chỉ trầm dạo nói: "Em làm gì có lỗi gì mà phải xin lỗi. Ngọc, ba năm trôi qua, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Nhìn em như thế này, tôi cũng có thể yên tâm em sẽ sống tốt được rồi." Tôi lắc đầu hai tay tú trả lấy phản áo tủ nhân của chú, nước nở. Không, cháu không tốt, cháu không hề tốt chút nào hết. Tại sao chú lại giấu cháu? Tại sao chú lại chịu đựng một mình những tổn thương này? Tại sao cơ chứ? Chú có biết được, lưu cháu biết tất cả, cháu như thế nào không? Cháu đau đớn ra sao? Cháu gục ngã như thế nào, chú có biết không? Cảm giác khi biết được tin này, so với lần cháu bị cưỡng bức, bị mất con, nó còn tệ hơn rất nhiều, tệ hơn nhiều lắm. Nói xong, tôi tách người ra khỏi chú, đưa đôi mắt của mình nhìn lên khuôn mặt phong trần đá dạng đen do phơi nắng hiểu của chú, nhìn mái tóc đen bị bụi trang xóa của đá vôi phủ đầy, của Hồng lại nghẹn ứ mớp máy. Chú có biết cháu yêu chú nhiều như thế nào không? Chú có biết mấy năm qua cháu sống trong khổ sở như thế nào không? Cháu mất dược, mất mẹ nuôi, mất mẹ ruột, bây giờ lại còn chuẩn bị mất đi cả chú. Chú, cháu phải sống sao đây? Cháu phải sống sao cho tốt được đây Khi bên cạnh cháu Chẳng còn một ai yêu thương cháu nữa Ngọc à Em đừng khóc Em đừng khóc nữa Chú nhắc tay lại về khuất mặt của tôi Nhưng lại chần chừ, trừ Chẳng dám đưa lên lau nước mắt cho tôi Vì sợ má tôi Sẽ dính bụi bần Hành động ấy Lại lần nữa thành công Để tôi ngã xuống phủ sâu Của tuyệt vọng đau đớn Chẳng thể chịu được Mà túm lấy tay chú Áp lên gò má của mình Nói nhẹ ngào Cháu không khóc sao được Nhìn chú như thế này Chú bảo cháu có thể cười sao Nhìn người mình yêu của mình Vì mình mà hết tất cả Chú bảo cháu có thể vui nổi sao Không, không phải như thế đâu Không phải đâu chú ơi Tôi sữ chẳng lấy tay chú Nhưng chú lại rủ sức giảng co ra khỏi tay tôi Ánh mắt nhìn tôi đầy đau đớn chua xót cúi đầu nhìn sang hướng khác Mơ máy nơi cổ họng Mà em bị tay tôi làm bẩn rồi kìa Em leo sảnh đi Không sẽ bị hỏng da đấy. Bụi đá vôi này không tốt đối với da đâu. Với cả em về đi. Trời nắng nóng, đứng ở đây sẽ ốm đấy. Em đến gặp tôi như thế này là tôi vui rồi. Tôi không còn tiếc nuối điều gì khi chuẩn bị nhận lời hình phạt dành cho mình nữa rồi. Ngọc à, cảm ơn em. Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ đến tôi. Nói xong với tôi những lời ấy. Số lại tiếp tục gánh trên lưng mình như gánh đào vôi lại chỉ bước tiếp. lại lùng lững lướt qua tôi từng chút từng chút một, phu chốc khiến tôi chẳng thể nào chịu nổi được nữa mà phát điên gào lên chất vấn. Năm 13 tuổi, chú cầu xin ông ta giảm bán cho cháu để cháu được nhận án treo, chú vì một đứa xa lạ như cháu mà chấp nhận đồng ý cưới chị Nguyệt, trong khi chú không hề yêu chị ấy. Chú tưởng chú giấu được cháu sao? 7 năm sau gặp lại, chú yêu cháu, nhưng vì muốn bảo vệ cháu, Nên chú hết lần này đến lần khác Làm cháu đau đớn, hiểu nhầm Trong khi chú so với cháu Còn đau hơn gấp trăm vạn lần Chú có biết khi cháu biết được tất cả Cháu đã đau khổ như thế nào không? Cháu đã hận bản thân mình như thế nào không? Rõ ràng chúng ta yêu nhau Rõ ràng chú là bị người khác hãm hại Tại sao chú lại không chịu đứng lên đấu tranh Lấy lại trong sạch cho mình Cháu cần gì nhận tội thay cháu sao? Cháu cần chú đám cưới với chị ta Để cứu cháu sao? Cháu nói cháu cần sao hả chú? Tôi vừa nói vừa khóc vừa ôm chặt lấy cánh tay của chú không cho chú đi tiếc gào lên lớn hơn. Cháu không cần, cháu không cần gì hết tại sao chú lại tự hành hạ bản thân mình cơ chứ? Cháu thả là người chịu khổ còn hơn là nhìn thấy chú như thế này mất hết tương lai phỉ cháu đeo trên người tiền án vì một kẻ không ra gì là cháu. Phong, anh bảo em phải làm sao để vượt qua được những cơn ác mộng này đây anh? Anh nói đi, anh trả lời em đi. Tửa khóc kiệt quệ hơn, khao đến đôi mắt chẳng còn nhìn rõ thứ gì bởi nước mắt nhòe đầy. Đôi chân nếu không có chú đỡ lấy, chắc sẽ khụy hẳn xuống nền đá nhọn bên dưới. Về phần chú, lúc này cũng chịu vứt hết cái vỏ bọc của mình ra khỏi, chẳng còn né tránh hay lại lùng với tôi nữa. Mà quay người đưa tay ôm lấy tôi siết chặt để cảm nhận mọi thứ chẳng là mơ, nói từng câu trong tiếng nấc. Ngọc! Tôi nhớ em lắm. Bà năm qua, tôi nhớ em đến bản thân gần như phát điên lên rồi. Tôi đưa mắt lên nhìn chú. Từ ngón tay thon gầy run rẩy chạm nhẹ và làn da thịt trên khuôn mặt phong trần đã bị ánh nắng làm cho trở nên đen sạm của chú. Nước nở nơi cổ họng. Em cũng nhớ, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Anh có biết không? Nếu không phải có người nói cho em, nếu không phải em biết được mọi chuyện, thì anh bảo em phải làm sao đây? Phải làm sao? Khi cuộc đời này không còn anh nữa chứ? Tôi khóc, nước mắt vẫn nhạt nhòa đầy trên khuôn mặt. thú thít đau đời hơn. Những chuyện trước kia đều bỏ qua hết đi được không anh? Em không nhớ đến nó nữa. Anh cũng không nhớ đến nữa. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Cùng nhau xây dựng tổ ấm ở một nơi khác xa hơn. Chẳng có ai làm phỉa nữa. Chỉ có hai chúng ta là đủ rồi. Trên những lời nói để chân thành của tôi... chú im lặng không cất lời. giữa anh đang khách gần 40 độ, không cần nhìn tôi cũng biết được người đàn ông này đang lo lắng vì không biết phải nói về tôi như thế nào về vụ việc bản thân bị nhận lấy án tử hình. chú vẫn chưa biết được mọi chuyện tôi và người cha ruột của mình thỏa thuận. chính vì thế càng nhìn thấy chú như vậy tôi càng không thể nào chịu nổi được việc giấu chú nữa. chậm chậm nói tiếp. anh đang nghĩ đến điều gì em biết cả, nhưng anh đừng lo lắng. Mọi chuyện nhất định sẽ không sao đâu anh Ông ta cũng đã hứa với em Là sẽ cứu anh ta ra khỏi đây rồi Giọng của chú pha ra từ nơi đỉnh đầu Chuyển xuống Trầm trầm nhưng ở sâu bên trong là đầy ngạc nhiên Không để nén xuống được Mà hỏi tôi trong suốt sáng Ngọc em nói là ai cứu anh ra Ông ta là ai Mà lại có thể làm được việc đó Em có biết làm như vậy là phạm pháp không Anh không muốn vì anh Mà em bị xinh dáng đến những chuyện không hay này đâu. Một mình anh chịu đựng là đã đủ rồi. Nhìn biểu cảm xuất sắng của anh như thế, tôi chẳng muốn nói cho anh biết được tất cả mọi chuyện giữa mình và người kia quá. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại về những điều không hay cố quãng thời gian trước đó, tôi cuối cùng liền nuốt lại. Dù cho mối quan hệ này thật sự là thật, thì tôi cũng không muốn người thứ ba biết được cho dù người đấy là chú đi trang nữa. Không phải vì tôi sợ, Và vì tôi không muốn mình với ông ta có nhiều lần tiêu xúc hơn nữa. Suy chào cùng chỉ vì câu việc của chú, nên tôi mới phải mò tới để tìm được sự giúp đỡ từ ông ta mà thôi. Xong việc rồi, tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này, nhất định là như thế. Dùn hết cả đảm để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân của mình, tôi cố gắng hít thở cho thở sâu. Đến khi cảm thấy hơi thở của mình chẳng còn dùn rộng gốc gáp nữa. thì mới đủ dũng khí để ngẩng lên nhìn chú cười thật nhẹ để làng tránh anh đừng có lo lắng quá em không làm gì phạm pháp đâu mà em nói thật đấy em nhở long âm thầm điều tra lại chuyện ba năm trước vì sao anh lại bị vào tù thôi dù gì anh ấy cũng là công an có mối quan hệ rộng gia đình anh sẽ được trả lại trong sạch mà lao ngư cậu ấy đã rửa khỏi tổng cục rồi thì làm sao có thể tham gia vào chuyên án được Em đừng có ai nủi anh bằng câu chuyện ngông nghếch như vậy chứ. Nghe được câu trả lời của chú, người tôi bất xác xui lên. Bươi thường kiên cố vừa được sự lên, bây giờ liền đổ sụp xuống ngay lập tức. Hỏa ra chú Bé Long là công an từ rất lâu rồi. Hỏa ra chú với anh ta đều lừa tôi. Còn tôi thì cứ như một con nhóc ngông nghếch tin vào điều ấy. Nhớ lại quãng thời gian 3 năm trước, mỗi lần chú mất tích, người bên cạnh tôi là Long. Lòng không ở đó thì người biết cạnh tôi là chú. Bọn họ theo nhau ngấm ngầm bảo vệ tôi là vì tôi bị nguy hiểm rình dập hay sao? Hay là còn vì chuyện nào khác? Nghĩ đến đó tôi chẳng thể im lặng được liền cất giọng hỏi tiếp. Anh, anh biết mọi chuyện từ lâu rồi mà vẫn giấu em ư? Chuyện lòng đưa em rượt hỏi thành phố này, anh cũng biết đúng không? Cả chuyện dựng mất nữa, anh cũng biết rồi đúng không? Anh biết hết tất cả rồi đúng không hả? Tôi ru dày như người đàn ông trước mặt mình, chết vấn trong nước mắt. Tử sâu trong điểm thức, chỗ dày sự chua xót lẫn sợ hãi thì nhau kèo tới bủa vây. Ngày lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc năm đó chú vừa biết sự thật về sự phả mẹ là anh chị của mình, rồi biết được họ mất đi, rồi biết được tôi bỏ đi. Tôi chẳng dám tưởng tượng nổi ra nỗi đau đớn chồng chất năm đó chú phải chịu nữa. Tôi cả trách bản thân mình nhiều hơn. Tại vì sao tôi không xử lại nghĩ đến cái điều chú hy sinh thầm lặng cho tôi, mà cứ về mấy cái trước mắt mà ốp hận rồi rời xa chú. Tôi ác quá, tôi cuối cùng tại sao lại có thể ác như vậy cơ chứ? Đáp lại lời chất vấn của tôi, chú không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ như thành công khiến cho lòng tôi đã đau, còn càng thêm tàn nát hơn nữa. Và rồi tôi khóc, tôi càng khóc lớn hơn nữa. tiếng khóc nghẹn nghẹn nơi cổ họng và ra những tiếng nước nở liên hồi bơi giác tù lấy tay chú ra sức lắc đầu biết hết rồi biết hết mọi chuyện sao lại không đi tìm em sao lại không chịu gặp em anh có biết lưu dượng với mẹ mất em đã suy sụp như thế nào không anh có biết lúc ấy em chỉ ao ước có anh ở bên cạnh ôm em như thế nào không lưu lên thành phố tìm anh để đưa cho anh quyền nhật ký của dượng anh có biết Những người kia họ đối xử nhục mà em như thế nào không Ai ép anh cưới chị ta Ai ép anh nhận tội thay em Là ai ép anh hả Anh nói đi Anh nói đi Phong Giữa trưa nắng hè trời nắng tràn trang như đổ lửa Tôi với chú đối diện nhau Đứng dưới bóng cây lẻ loi Giữa một vùng đầy những tảng đá vôi chất chồng Mỗi người trong lòng để mang những nỗi đau Chẳng khác gì thù sữ gặm nhấm Chú phỉ tôi mà hết lời này đến lần khác Thà khiến tôi đau lòng Còn hơn bị kéo vào nguy hiểm Tôi phỉ chú mà cứ điên cuồng Đi tìm chị Nguyệt với chú Để rồi nhận lấy những lần hát hùi Chúng tôi rõ ràng yêu nhau Như lại không hiểu nhau cứ hết lần này đến lần khác Hành hà trái tim nhau Đến mức chẳng chịt đầy những vết xước Để rồi bây giờ nghĩ lại Muốn hối hận, muốn được quay lại để thay đổi Nhưng tất cả đều không hề có được Dù chỉ lấy một lần Theo từ lời tôi nói quân mặt chủ hết trắng rồi lại xanh dù dậy rũ mát, đủ để nhìn rõ được nét mặt có bao nhiêu đau đớn phiền muộn giọng nói nghèn ngẹt vang lên đáp lại tôi ngọc những chuyện đó đừng nhắc lại nữa dù sao mọi thứ đều qua hết rồi không đi tìm em là lỗi ở anh không giải thích cho em mọi chuyện là lỗi của anh anh nhận hết suốt ba năm qua anh đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần về chuyện này anh suy nghĩ xem mình có sai hay không như rồi cuối cùng anh nhận ra, nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm như thế, phi thà khiến cho em đau buồn một chút, còn hơn là để Nguyệt có cơ hội hãm hại em. Em bị cưỡng bức, em bị mất con, em bị ngạt khí CO2 đến nguy kịch, bị bắt vì buôn thuốc phiện, tất cả đều là vì sự cố chấp của tôi mà ra. Tôi ngó lơ lời đe dọa của Nguyệt, tôi sai lầm khi nghĩ cô ấy không có cái gan làm ra những chuyện đó. Và rồi cuối cùng Tôi phải nhận ra tôi sai hoàn toàn Người đàn bà ấy Cái gì cũng dám làm Tôi cái gì cũng không giấu được Cho dù là lén lút đi chăm sóc em Em có biết Lúc nhìn em nhợt nhạt nằm trong bệnh viện Nhìn em mệt mỏi ngủ gục trong trại giam Tôi đã muốn cùng em bỏ trốn như thế nào không Nhưng tôi không có quyền lực Tôi sao có thể làm được điều ấy đây Chú nhìn tôi Đôi lòng mày nhíu lại siết chả tay Bởi nhiều thôi cũng đủ để tôi nhận ra được tất cả mọi đau đớn trong đồng từ của chú lúc này. Còn tôi, tôi chỉ muốn bản thân có thể hét lên để nghe lại từng chữ đang muốn thoát ra từ miệng của người đó. Nhưng rồi từ nơi cổ họng lại không thể nói được, vì mọi uất ức lẫn đau lòng lúc này đã đổ dồn thành những tiếng khóc nước nở. Tôi muốn nói, chú đừng nói nữa, muốn xin chú đừng nói nữa mà. Tôi không muốn nghe, thật sự tôi không muốn nghe nữa mà. Thế nhưng, Tôi vẫn chẳng thể nào ngăn được chú, ngăn được từng lời nói của chú. Trong suốt 7 năm theo dõi em, tôi chẳng biết từ lúc nào tâm trí của tôi đã khắc sâu hình ảnh của em trong đó. Chẳng biết được bản thân đã yêu em từ bao giờ. Tôi chỉ biết tôi luôn mơ ước em sẽ lớn thở nhanh để bản thân mình sẽ có được cơ hội. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra sau đó đều không như những gì tôi nghĩ. Mối quan hệ giữa tôi và huyệt trở nên mập mở, mở hơn. Khi cô ấy biết được sự thật Tôi cầu xin ba cô ấy giảm án cho em Cô ấy biết được tôi thích em Nên cứ mỗi lần tôi bên em Cô ấy lại bắt đầu gây áp lực Là cái lý do có thể tống em vào tù Để đe dọa ép tôi rời xa Vụ giấy lì hôn phụ em bị phốt Tất cả mọi chuyện Cứ mỗi lần tôi muốn đứng lên cùng em chống lại Thì cô ta lại có muôn vàn lý do ép tôi phải gả xuống Nói đến đây Chú Dương đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của mình lên nhìn tôi, nghẹn nghẹn nói tiếp trong tiếng nước nơi cổ họng. Tôi tức giận vì bản thân mình vô dụng. Tôi tức dần vì tôi yêu em, nhưng không bảo vệ được cho em. Thậm chí còn hết lời này đến lời khác, để em vào đường cùng của những đau khổ. Tôi, bà nam nay, không lúc nào là thôi không nghĩ về chuyện đó. Nó ám ảnh tôi hàng đêm, mỗi đêm nơi nhà giam tối tăm bẩn thỉu kia. Ánh mắt tôi trấn động, Trong giây phút đó, nửa mát vẫn cứ thì nhau rơi đều, làn dài trên gò má xanh sao trẻ dọc rồi rơi xuống nể đá vôi bụi bẩn. Tôi mỉ môi, run rẩy cầu xin. Phong, làm ơn, đừng nói tiếp nữa. Em xin anh, đừng nói tiếp nữa mà. Em không muốn nghe đâu. Em không hề muốn nghe nữa đâu. Anh ơi! Thế nhưng, thử tôi không muốn nghe nhất, cuối cùng cũng đến. Nó đến nhẹ như cơn gió. Nhưng tưởng hiệu chú thoa ra. Lại chẳng khác gì quả bom với sự công phá cực lớn Thành công làm cho tim tôi tàn nát thêm lần nữa Ngọc, tôi xin lỗi, xin lỗi em Hôm nay được gặp em như thế này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi Tôi không còn điều gì để hối tiếc nữa rồi Em về đi, về bên cạnh Long và ở lại đó Cùng cậu ấy tìm kiếm tình yêu thật hạnh phúc Như thế tôi mới yên tâm sửa khỏi trần thế này Vì em không còn rơi nước mắt Một câu nói vừa là lời khuyên, vừa là lời tạm biệt, cũng vừa là một lời tuyên bố. Người đàn ông này muốn nói với tôi rằng, anh không thể nào tha thứ được cho mình về mọi chuyện trước kia. Nó chính thức đánh vào lồng ngực tôi, ruột đi mọi sự sống trong tôi, để cơn đau đớn thi nhau hoành hành. Để tôi biết được tôi đau như thế này, thì người tôi yêu còn đau hơn thế gấp hàng trăm hàng vạn lần. Tôi nhắm chặt đồ mát xương nhức của mình thở chảnh. Có lòng chẳng khác gì đã chết. Chào lòng không ngừng trái chú. trai chú tại sao tôi đã cầu xin chú rồi mà chú vẫn nói. Tôi đã cầu xin rồi. Tại sao vẫn làm tôi phải đau đớn mới chịu được. Từ đầu đến cuối. Không phải người ngoài. Cũng không phải là người quen. Mà lại là người mang chung dòng màu huyết thống với tôi hãm hại tôi. Là người trên danh nghĩa là chị tôi. Là bố của tôi. Tôi sinh ra. đã mang tội gì chứ? tôi đã mang tội gì mà ông trời lại để tôi phải chịu những đau đớn như thế này? bảo Úy đứng sủi nén, tôi tu lấy tay của chú, miệng la bóc muốn nói ra sự thật giữa mình và người đàn ông kia, nhưng tiếc là thời gian gặp nhau đã hết, dù muốn hay không, tôi cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể. Nhìn theo bao dáng của chú cùng với đoàn người đi về phía khu giam giữ, lòng ngực tôi cả đau dữ dội. luống cuống lùi chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ông ta. từ khi đổ dây bên kia nhấc máy để chẳng để cho ông ta lên tiếng mà nói luôn. ông không được nuốt lời bằng mọi giá ông phải cứu được chú ấy nhất định phải cứu lấy chú ấy cho tôi hai ngày chậm nhất là hai ngày coi như đây là tôi cầu xin ông với tư cách của một đứa con gái tôi không cần gì hết tôi chỉ cần như vậy thôi. nói xong tôi tắt điện thoại. Ngọt mặt lên nhìn bầu trời ngả về chiều thở lâu chớp chớp để nước mắt không còn trào xuống Sau đó mới lấy hết can đàm xoay người rời khỏi Hai ngày thôi, chỉ hai ngày thôi là tôi sẽ được ở bên chú rồi Hai ngày tuy ngắn nhưng thời khắc này nó lại dài vô thận Chẳng khác gì hai năm Thật sự chẳng khác gì hai năm cả Trở về khách sạn, gia mình trong đó đúng hai ngày trời Tôi không đi thăm chú cũng không đi ra ngoài nghe ngóng hay gặp người kia mà chỉ trực chờ bên cạnh chiếc điện thoại lúc nào phải pin cũng càng nét tôi không gọi điền rủ ông ta không nhắn tin hối ông ta vì tôi biết ông ta sẽ làm như lời tôi muốn lý do tôi tự tin đến như vậy vì tôi biết ông ấy đối với mẹ của tôi là một mảng chân tỉnh sâu đậm chẳng khác gì tôi phải chú 2 sở chiều điện thoại reo. Tôi chẳng nhìn tên mà vội vàng nhấc máy nghe luôn. Sau đó, đầu dây bên kia vang lên từ giọng nói đều đều của ông ấy. Còn bên này, nếu mắt nương mũi tôi cứ tẻm lem đẩy mặt. Tôi cười cười trong tiếng nước nở nghẹn ngào, nụ cười thật lòng từ tận sâu nơi trái tim ơ ỉ. Chú của tôi cuối cùng cũng được thả rồi, cuối cùng ông trời cũng đã nghe được những lời cầu nguyện của tôi rồi. Nèm trước điện thoại xuống giường, tôi vội vàng phi vào trong nhà tắm thay quần áo. sáng xuôi liền tớt tả chạy xuống sảnh bắt một chiếc taxi đi đến nơi trại giam chú ở. mất hơn một tiếng mới tới được đến nơi. lâu tôi vừa đặt chân xuống cũng là lúc chú của tôi được quản giáo dẫn ra khỏi. họ nói với nhau cái gì đó tôi không biết được, mà thiệt tình tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến điều ấy, vì tâm trí của tôi lúc này chưa sao chỉ tồn tại duy nhất hình bóng hiên ngang cao lớn của chú mà thôi. đợi cửa xe bươm xuống tôi dặn dò tài xế đợi mình. Sau đấy lao người thật nhanh về phía chú, dồn hết sức lực xuống bản chân để xài được xải hơn. Đoạn đường dài năm 50 mét mà tôi chỉ mất có chưa đầy một phút là chạy tới nơi. Lâu đường trước mặt chú rồi, tôi như thằng hề vừa cười vừa khóc, vừa hét trong vui sướng nghẹn ngào. Cháu đã nói, chúng ta nhất định sẽ được bên nhau mà. Cháu đã nói, ông trời sẽ không nhẫn tâm chia rẽ chúng ta nữa đâu. Bây giờ chú đã tin chưa? Chú tin lời cháu chưa? Người đàn ông trước mặt tôi cười nhẹ Nụ cười chú đẹp lắm Vẫn chẳng hát xưa chút nào Mắt đỏ hoe ngấn lệ, Kéo lấy tôi ôm vào lòng của mình Thì thầm Ừ anh tin rồi Anh tin ông trời không nỡ để chúng ta mất nhau lần nữa Cho nên anh nhất định sẽ trân trọng Quãng thời gian còn lại Ngọc à từ nay về sau Chúng ta đừng xa nhau nữa Có được không em Mọi chuyện không vui trước kia Hãy cùng với anh Quên nó đi nhé Quên đi được không Nghe anh nói vậy Tôi không chần chừ suy nghĩ Mà cả đầu trả lời luôn Được Chúng ta nhất định sẽ không rời xa nhau nữa Nhất định là như thế ai nhó. Cho dù có chuyện gì xảy ra Cho dù mọi chuyện ra sao Anh cũng đừng bôi tay em Như những lần trước nữa Ừ Anh hứa với em Một câu nói chỉ ngắn ngủi vài chữ Nhưng lúc này Lại khiến cho tim tôi rời lên Những hạnh phúc nghe nhóm Mỉm cười Sông bão qua đi Khổ sở qua đi tôi với anh đã chịu đựng quá đủ rồi lúc này cũng nên buông bỏ hết để làm lại từ đầu thôi cùng anh sửa khỏi trại giam tôi với anh trở về khách sạn vào lúc 4 giờ chiều thời gian đã ngả về chiều nhưng nắng vẫn còn rất khát nóng được vì thế tôi liền quay sang anh lên tiếng mình lên phòng tắm trước đi đã sau xuôi hãy đi ăn anh nhé cũng được anh cũng chưa thấy đói lắm đã trả lời thôi anh cùng tôi lên phòng của mình lúc bước vào trong phòng ai liền quay người ôm lấy tôi thì thầm ngọc cảm ơn em cảm ơn em vì tất cả tôi lắc đầu cũng đã trả anh bằng một cái ôm siết nhẹ cảm ơn gì chứ tất cả đều là do em muốn thế em yêu anh chưa sao đều không thay đổi nên anh đừng xa em nữa nhó phong đây là lần đầu tiên tôi gọi tên của chú lần đầu tiên tôi thẳng thắn mình đối diện với chú như vậy anh của tôi Chú của tôi mãi mãi luôn đặc biệt như thế, mãi to lớn ở trong tim tôi như thế, chẳng bao giờ nhạt nhòa cho dù mọi chuyện có đi về đến đâu. Tám sản xong, 6 giờ tối, tôi cùng với chú đi xuống nhà hàng bên dưới khách sạn để chọn đồ. Nhĩ tưởng cả hai chúng tôi hôm nay sẽ có buổi nói chuyện vui vẻ cùng với nhau, nhưng cuối cùng lại không phải như thế. Khi mà lúc tôi với chú vừa ngồi xuống bàn đã phải tiếp một vị khách không mời mà đến. Đó chẳng phải ai khác, mà chính là chị Nguyệt, người đàn bà hận tôi đến tận xương tủy không hết. Chị ta, sau ba năm vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn là bộ dạng khi khỉnh đó đi đến trước mặt tôi, né vào mặt tôi một đống ảnh, giết từng lời. Ba năm trước, mày chào lên giường chồng tao, ba năm sau, mày lại mồi trải ba tao, sao con người của mày lại chơi chẽn như thế hả ngọc? Của lúc với lời nói của người đàn bà ấy pha ra, bản thân tôi không kịp phản ứng, nên khuôn mặt ngay phút chốc đã hứng tròn công nước cam đẩy mặt. Bể bết lên tận đỉnh đầu, kẻ theo ấy là một cái tát đau đến thấu tim gan, hàm răng ê buốt. Chị ta không để ý đến tôi và chú, không để ý đến cái nhìn của những người xung quanh. Vẫn tiếp tục lớn tiếng chất vấn tôi về thái độ sợ dữ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết chị ta muốn giết tôi tới cỡ như thế nào. Hết chồng tao, rồi sang ba của tao Hôm nay tao không đánh cho mày sáng mắt ra Thì tao không làm người còn chó này Nói xong, chị ta như con thú dữ phát điên la vào đánh tôi tới tốc Hai tay cua lên loạn xạ Họ muốn túm lấy tóc tôi giật mạnh Như những kẻ cách trước kia chị ta đã tử làm Cũng may, đúng cái lúc Cảnh thế ấy hạ xuống tôi Chú đã nhanh hơn, giữ lại được Ngăn lại mọi hành động điên rồ Của người đàn bà này khác. Đủ rồi đấy Nguyệt Em đừng có hơi tí là lại đánh người như thế nữa Em không thấy cả ngày Cách ứng xử của em càng không ra sao hả Trước kia tôi nhìn em Tôi nhu nhược để em bắt nạt Ngọc Nhưng không có nghĩa là Em muốn đánh cô ấy như thế nào thì đánh Bây giờ tôi tuyên bố cho em biết Nếu em dám động vào Ngọc Thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước Bị chú giữ tay lại và đe dọa Khuôn mặt chị ta đen như đít nổi Họm hực quay sang nhìn tôi uất hận càng dâng lên cao hơn dồn hết sức, sảng tay ra khỏi chú Nhưng không được, càng điên cuồng hơn Anh dám đe dọa tôi Ba năm trước, anh ở nơi nào Anh có biết tôi điên dại vì anh như thế nào không Mà anh dám đe dọa tôi Nên nhớ, tôi với anh vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ Hành động của anh lúc này chính là ngoại tình Là ngoại tình đấy Anh đừng nói với tôi là anh không biết luật Đừng để tôi chó củn cán dậu Mà khiến cho hai người thê thảm không ngóc đầu dậy nổi Nghe được những lời nói của chị ta cơn giận dữ trong tôi cũng bốc lên ngùn ngụt Những hình ảnh xưa cũ Thì nhau kéo về Khiến tôi chẳng kiềm chế được mình Mà lao lên trả lại chị ta một cái tát Lạnh giọng Không ngóc đầu dậy nổi Chị tưởng chị là ai Mà bây giờ chị có quyền dọa người khác Ba năm trước chị gây ra bao nhiêu tội ác Ông trời vẫn đang chứng kiến Rồi dáng quả báo xuống người chị đấy Rồi sẽ có ngày chị phải hối hận thôi Quả báo Mày tưởng tao sợ chắc Quả báo hay không thì hôm nay tôi cũng phải rạch nát cái bản mặt của mày ra. Để bản dân thiên hạ biết mày là con đĩ chơi chẽn như thế nào. Tôi cười khẩy, nụ cười vẫn hiện hữu trào tức chị ta hơn. Tiếp tục. Chồng của chị, tôi nói cho chị biết anh ấy là của tôi. Từ trước đến giờ vốn sĩ là của tôi. Chị mới là người thứ ba xen vào. Chị lấy từ cách gì để mà đứng đây phải mặt tranh rảnh với tôi. Còn ba của chị, tôi nói cho chị biết người như ông ta. Đến gọi tên tôi còn không thèm gọi Liếc mắt còn không muốn liếc Chứ đừng nói là cặp kè Tốt nhất chị nên bớt đi lại đi Thì sẽ hay hơn đấy Đúng mọi chuyện đã xong Tôi bây giờ có chết Cũng không muốn gặp lại cái người là ba của mình kia nữa Một giây một phút Cũng không muốn gặp lại Những chuyện lùi xuống vừa qua Những chuyện ông ta giúp tôi Tôi không phải lợi dụng Nên cũng không cảm thấy mình có lỗi Suy cho cùng Nó giống như những gì tôi đã nói trước đó Tôi chẳng cần ông ta phải bổ đáp mình chuyện gì hết Bữa ăn bị phá hủy chẳng thể tiếp tục được nữa Nên tôi đánh quay người sang nám lấy tay chú Toàn bước đi trở về phòng Thì bất chợt chị Nguyễn kia lại lên tiếng hướng chú trách móc Ba năm anh trốn khỏi đám cưới để bê nó Anh giúp cuộc còn có lương tâm không hạ phong Trước kia tôi giúp anh như thế nào Tôi phỉ anh mà bị nó hại mất con Vì anh mà bị cắt bỏ tử cung Vì anh mà làm bao nhiêu việc mù quáng Đổi lại, đổi lại tôi được cái gì Tôi hỏi anh, tôi được cái gì hả Hay là tận mắt nhìn anh cùng với nó cười đùa bên nhau Trong khi hôn thú vẫn là tên của tôi hả khẩu gian ồn ào phu chốc trở nên yên lặng Sau khi chị Nguyệt dứt lời Mọi người ai cũng đều quay lại nhìn về phía chúng tôi Chẳng cần nói ra Tôi cũng biết lời này Trong đầu họ ai cũng tồn tại suy nghĩ Tôi là kẻ phá đám, chú là kẻ bội tình, còn người đàn bà kia thì đáng thương đến khổ sở. Cũng đúng thôi, chị ta không lóc diễn đạt như thế cơ mà, đến tôi còn tưởng là thật, hồi chi là người ngoài kia. Thế nhưng, đấy chỉ là chuyện của trước kia, còn bây giờ, mọi chuyện khác rồi, mọi chuyện tôi sẽ không bao giờ nhịn nữa. Ôi trời không bao giờ bỏ sót một ai, chính vì thế, những chuyện xảy ra với chị chỉ là quả báo chị phải gánh lấy đấy. chả phải do ai khác đâu Chị ác độc như thế nào Chị hại tôi và gia đình tôi như thế nào Nhất định sẽ có một ngày Tôi bắt chị phải trả ra hết cho tất cả Nên chị đừng có vội mừng, Tôi nhất định sẽ bắt chị Phải chịu đau đớn hơn gấp trăm vạn lần tôi chịu Dứt lời Tôi nhếch khỏe môi kéo lên nụ cười khinh bỉ Sau đó không nói lại thêm một chút nào nữa Cùng chú rửa đi ra ngoài Kéo theo đó là ý định trở về khách sạn Cũng không còn nữa Dù gì cái tính của chị ta tôi cũng không lạ gia đình sẽ không bao giờ chịu thuốc cuộc như thế đâu Chỉ là trước mà chú Người đàn bà này không muốn bản thân Để lộ bản chất đầu ác của mình ra thôi Bữa cơm chiều tối chẳng được thuận lợi Tôi với chú cùng nhau lang thang Trên con phố đi bộ Giữa thủ đô nhộn nhịp Vô tình như thế nào Đôi chân lại đi về hướng quán cơm bình dân Ngày đầu tiên chú bảo dẫn tôi vào ăn Quán cơm ấy sau 3 năm Đã được trang hoàng lại đẹp hơn Món ăn cũng đa dạng hơn Nhìn đi nhìn lại cái vẻ cũ kỹ Trước kia đã không còn Của nhau trần trừ một hồi Quay sang nhìn tôi, chú nói Mình vào trong an nhó Anh nhớ bản thân vẫn còn nợ em lời mời an ở đây Có đúng không? Tôi ngơ lên nhìn chú Đôi mắt him lại ghi nhớ thở sâu Hình bóng của chú vào trong tâm trí Không khỏi bật cười vui vẻ Đáp lại Đúng, anh còn nợ em rất là nhiều Cho nên cố mà trả em cho hết đầy nhó. Nếu không thì đừng có trách. Em đeo bám anh cả đời không chịu tha. Trước câu nói của tôi, chú chỉ cười. Nụ cười trong mắt tôi đẹp đến mức ánh trăng phỏng vạc trên cao kia cũng không bằng. Cũng chẳng biết phải lấy cái gì để mà so sánh được. Và rồi cứ ngẩn người một lúc rất lâu tôi bất chợt nhận ra được một điều. Hỏa ra trong mắt mình, người mình yêu cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng đẹp hết sức. Buổi tối hôm ấy, cùng nhau ăn xong rồi cùng nhau đi dạo Tôi với chú trở về khách sạn là lúc đồng hồ chỉ hơn 11 giờ tắm rửa xong xuôi là hơn 12 giờ Cả hai toàn thân mệt lạ dã rời sau một ngày dài di chuyển Nên cũng chỉ có ôm nhau ngủ chứ không ai đòi hỏi chuyện tế nhị kia Tuy vậy, mùa đêm ấy đối với chúng tôi cũng không phải là trôi qua dễ dàng Khi mà lúc tôi vừa nhóm hát, vòng eo từ phía sau được chú ôm lấy siết chặt trầm trầm cất lên Ngọc có thể nói cho anh biết chuyện của em với bộ trưởng Là như thế nào không Tôi giật mình xoay người lại nhìn chú dưới ánh đèn mờ mờ màu vàng lúa Chẳng quá khó tôi cũng nhận ra được Nét mặt của người đàn ông ấy Buồn bã và sợ sệt ra sao Chú tin tôi Nhưng chú vẫn không thể bước xuống được Những lời đả kích từ chị Nguyệt Mặc dù có chút giận chú lắm Nhưng tôi cũng không dám để lộ ra Mà chỉ lắc đầu chối Chuyện gì là chuyện gì? Anh thấy em với ông ta thì có chuyện gì cơ chứ? Một nhà mới người bọn họ em hận còn không hết thì anh bảo yêu thương sao được? Hay anh tin lời chị ta nghĩ anh cảo kẻ với bố của chị ấy? Tôi vừa nói đề nay, chú siết chặt lấy eo tôi hơn, lắc đầu giọng càng buồn hơn. Anh tin em chính vì tin em nên anh mới muốn biết rốt cuộc em với ông ta là quan hệ gì mà em lại đi cùng với ông ấy. Ngọc có phải chính ông ta là người cứu anh ra không? em cầu xin ông ta cứu anh ra đúng không? chú nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang, từng câu nói, câu cáp thúc sụp khiến tôi chột dạ, nơi sâu thẳm trải tìm phu chốc nhói đau lên một cái. tôi không dám nhìn thẳng vào chú vì tôi biết được tôi sẽ không đủ can đảm để mà lộ, nên càng trốn tránh hơn. chỉ là tôi không ngờ đời rằng tôi càng trốn tránh, chú càng không buông tha, càng hỏi tôi nhiều hơn. hỏi những lời làm lòng tôi thấp thòm. Ngọc, anh không đáng tin đủ không? Không đáng để em tâm sự đúng không? Nếu vậy thì cứ coi như anh chưa hỏi gì. Anh xin lỗi, em ngủ đi, ngủ ngon nhé. Nói xong với tôi, chú đạt lê tràn tôi một nụ hôn thở nhẹ, nụ hôn mang đầy cương chiều, nhưng ngay lúc này lại khiến tôi thấy bản thân tội lỗi bùa vây, chẳng thể cương rắn dứt khoát được mà ngập ngừng. Ông ấy là bố của em, em là con ngoài xã thú của ông ấy. Một đứa con gái mà ông ấy mới nhận cách đây vài ngày. Tôi nói trong tiếng hẹn, cả người rút sâu vào lòng của chú ôm chặt, lặng lẽ rơi từng sợ lệ mạng chát lên vạt áo của người đó. Chuyện này tôi đã tưởng nghĩ sẽ giấu thật kỹ để không ai biết, Nhưng rủi cuối cùng vẫn chẳng là giữ được. Người đàn ông của tôi, Anh ấy là một người tinh tế như thế nào, Đến tôi cũng chẳng thể nào có thể hiểu hết được. Đáp lại lời nói của tôi Chẳng phải là lời chất vấn tưởng tận sự việc Mà là một lời an ủi quan tâm Đầy yêu thương từ chú Người mà tôi bất chốc muốn yêu đến điên khùng ừ, ngủ đi Có anh ở đây rồi Mọi chuyện không vui Em cứ quên nó đi Đừng nghĩ tới nữa Tôi không cãi lại Mà gật đầu thật nhẹ Ôm lấy chú chặt hơn Tìm một tư thế thoải mái Rồi nhanh chóng chỉ vào trong giấc ngủ bao quanh Bởi hơi ấm nóng ấm mùi hoa quế quen thuộc Tôi nghĩ đến viễn cảnh tương lai của chúng tôi, rồi tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ qua đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngày mai, tôi sẽ cùng với chú rửa khỏi nơi này, rồi đau thương nhất định sẽ không còn nữa đâu. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Khi mà sớm mai thương giấc, mọi chuyện đối với tôi lại trở nên tệ hơn rất nhiều. Bởi vì lúc tôi tỉnh dậy, tôi chẳng còn nhìn thấy chú ở bên cạnh bỉ nữa. Hơi ấm bên cạnh cũng không ấm áp như đêm qua Mọi thứ lạnh ngắt, xa lạ đến đáng sợ